Châu Tiểu Kiếm là một cao thủ của phái điểm thương. Kiếm pháp vô cùng tinh vi, lại đường trở môn giao cho bảo kiếm. Nên mỗi chiều ông phát ra, dẫu sắt đá cũng đều nứt cả. Kiếm này có một uy lực phi thường. Mỗi khi xuất chiều, tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang, gió lộng ào ào, làm cho đối phương lấy mắt, không cách nào chống đỡ nổi. Mai Hoa thần kiếm từ khi đảm nhận trưởng môn phái điểm thương đến nay, chỉ thu nhận ba đồ đệ. Nhưng ba đệ tử của ông lại là cao thủ giang hồ, Ai nghe tin đều khiếp sợ. Và Giang Hồ đặt cho cái biệt hiệu là điểm thương tam kiếm. Trong ba đệ tử chỉ có Châu Tiểu Kiếm là người có võ công cao siêu nhất. Tính tình lại tốt nên Mai Hòa thành kiếm rất yêu mến. Ông còn dự định khi nào lấy được bảo vật sẽ truyền chức trưởng môn lại cho Tiểu Kiếm. Rồi ông sẽ đi tu. Bởi thế mới đem bảo kiếm này trao cho Châu Tiểu Kiếm cất giữ. Bấy giờ bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm mới rút ra khỏi vỏ. Tinh Nguyệt đã thất kinh. Lách sang một bên tránh khỏi thẩm nghĩ. Thanh kiếm này quả nhiên lợi hại, nếu nó ở trong tay ta thì sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm rồi. Nghĩ như vậy, Tinh Nguyệt nói, "Trưởng tặc, nếu muốn sống thì giao bảo kiếm cho ta." Châu Tiểu Kiếm khinh bỉ nói, "Ngươi đừng tham lam bối, ta cứ dùng thanh kiếm này lấy thu cấp của ngươi." Dứt lời Châu Tiểu Kiếm cởi nhạt một tiếng, buông bảo kiếm đâm thẳng vào mặt Tinh Nguyệt, thao thế Hàn Mai Thố Nhị. Chiêu thức này tuy phát ra chậm chạp, nhưng bên trong hàm chứa một công lực phi thường dẫu mười người cũng phải bỏ mạng dưới chiều này. Tinh Nguyệt đâu phải tay vừa, nhìn qua núi đánh này lão đã biết được ngay đó là thế độc. nhưng chẳng biết vì sao lão lại sừng sốt, quên đi không hề đề phòng. trong lúc nguy cấp, bỗng có tiếng hét từ xa đưa lại, làm lão sực tỉnh. nhưng đã muộn, mũi kiếm lúc này đã đâm đến trước ngực, chỉ còn cách một tấc. mọi người đứng xung quanh, tưởng Tinh Nguyệt không thể nào tránh được. bỗng nghe một tiếng thét vang lên, người của lão ta lộn ra sau ba vòng, lát còn một bên tránh được thế kiếm đó quyết không bỏ lỡ cơ hội, Châu Tử Kiếm bồi thêm một nhát, đá để phòng sẵn, Tinh Nguyệt bồi bận công lực vào hai tay, dùng chi khớp cảnh công đổng thẳng vào mặt của Châu Tử Kiếm. Châu Tử Kiếm không sao đỡ được, la lên một tiếng, phóng bước kiếm bay về phía Tinh Nguyệt rồi loạng choạng ngã xuống. Tuyệt không đại sư thích kinh nhảy đến chụp cây kiếm lại, nhưng không còn kịp nữa, bảo kiếm đã bay đến gần Tinh Nguyệt. Thất vọng, đội không vội bước đến đỡ Châu Tử Kiếm lên, vẫn công chữa thương cho ông ta. Khi đó Tinh Nguyệt cười hăng hắc, tỏ ra đã ý vô cùng Đang cười bỗng lão ta la lên một tiếng thất thanh, ngã nhào xuống đất giấy đành đạch, rên xiết, rồi huyết diễm vọt ra lai láng. Mọi người đang đau đố Bỗng Ngai tỉnh hát ai nấy đều sửng sợ, quay lại nhìn thì thấy Tinh Nguyệt đang la lộn dưới đất, là hét om sòm. Tôi không thấy cầm kiếm báo của Châu tiểu kiếm, còn Châu tiểu kiếm thì đang ngồi chữa thương dưới chân của tụi không. Tại sao lại có cảnh tượng như vậy? Vì sao Tinh Nguyệt sắp lấy được bảo kiếm, mà bảo kiếm kia lại lọt vào tay của tụi không, còn chúng ta thì lăn lộn dưới đất mà là hét om sòm? huyết diễm linh lãng như vậy thì ra bảo kiếm này là một vật có linh tính nó có thể mượn sức đẩy của chủ nhân phóng tới mà hạ sát địch nhân cho nên lúc tinh nguyệt đánh vang kiếm ra ông dùng khốc cảnh công thu kiếm về thì bảo kiếm này được cơ hội thuận tiện bay vút đến nó có sức bén gây giận cho nên khi bảo kiếm đến gần tinh nguyệt đưa tay đón đỡ lão vừa đưa tay ra thì mũi kiếm cũng vừa tới chém vào tay của tinh nguyệt mất ba ngón thất kinh ông vội thổi tay về la hét một tiếng rồi nhào xuống đất mất cả tinh thần không còn biết gì đến việc vận công bê các huyệt đạo để cầm máu lão này để cho máu chảy ướt đẫm cả một khoảng đất và quần áo chém địch bị thương bảo kiếm hết đà từ từ rơi xuống đất tại không thấy vậy vội thả châu được kiếm xuống nhảy đến bên bảo kiếm khấn thầm nếu người linh thường như vậy xin cho bần tăng mang về trả lại cho chủ nhân người khấn xong ông từ từ đưa tay xuống lượm thì kỳ lạ thay bảo kiếm dường như nghe được tiếng người không hành động gì nữa để cho Tuệ không mang về đứng bên châu tự kiếm lúc bấy giờ tinh nguyệt bị chảy máu quá nhiều chân khí mất gần phân nửa cho nên mặt mày của lão tái nhật, đầu trắng mắt hoa lắc lư té nhỏ xuống nằm im không cử động việc xảy ra quá đột ngột ai nấy đều ngạc nhiên không hiểu trước sự việc đó chẳng riêng gì mọi người mà chính là châu tiểu kiếm sau khi đứng dậy cũng ngơ ngác thánh nhân để lại câu tham thì thâm quả nhiên không sai nếu tinh nguyệt không tham kiếm báu đều để nỗi mất ba ngón tay chân khí hao mòn hơi dẻm chảy quá nhiều nếu cứ chữa lành đi nữa thì cũng phải bồi dưỡng luyện tập một năm mà có thể hồi phục nguyên khí và công lực như xưa. Lý Thanh Hùng thấy vậy thì hơi an tâm, không sợ tuệ không và Châu Tiểu Kiếm bị hại. Nhưng chàng còn băn khoăn về việc sư phục bị lại mấy trăm năm về trước, ngân cầu gắng có một bảo kiếm tên Hàn Tinh Kiếm, không cần phải dùng tuyệt học, chỉ cần dùng sức gió đẩy thẳng vào thanh kiếm, sẽ tự động hạ sát địch nhân. Hôm nay tại sao Châu Tiểu Kiếm lại được báo vật đó? Thế thì chức võ lâm Đại nhất rồi sẽ lọt vào tay hắn. Chàng có luyện tập võ công cũng chẳng nhằm vào đâu. Cho nên chàng tỏ ra thất vọng. Tâm lý chung của những người trẻ, tính tình háo thắng, cố tìm thầy dò học võ công, mong thầy mình có bảo vật truyền lại để sau này đoạt chức võ lâm đệ nhất. Cho nên hôm nay Lý Thanh Hồng thấy vậy, bao nhiêu mơ ước của chàng đều tiêu tan. Chàng muốn bỏ nơi này đi, tìm một nơi không có người để sống một cuộc sống ẩn giật vậy. Nhưng thật ra việc chàng suy nghĩ đều sai. Bảo kiếm của trôi tự kiếm tuy tinh diệu, nhưng làm sao bằng được cây hàn tinh kiếm ở ngân câu cáng, dì đáy suối kia vô thần quỷ lúc này thấy bào kiếm sắp về tay tinh nguyệt lòng mừng khấp khởi nhưng thấy bào kiếm đó lại chém tinh nguyệt bị thương thì lòng thất kinh vội tung mình chạy đến không còn so đo gì nữa tay điểm các huyệt đạo cập máu cho tinh nguyệt rồi bế sốc đem vào trong chính tường lúc bấy giờ hàng ngàn con mắt đầy sát khí nhìn vào tuệ không muốn nảy lửa anh ấy đều cho là tuệ không đáng xuống tay đã thương tinh nguyệt tuệ không bấy giờ thấy mình cầm bào kiếm này không có lợi với bước đến vỗ vai châu tự kiếm nói châu Huynh bần tăng xin giao lại bảo kiếm Dứt lời ông cắm mũi kiếm xuống đất cho Châu Tiểu Kiếm, Châu Tiểu Kiếm đưa tay ra đón run rụt nói: "Đa Tạ đại sư, đã thấu bảo kiếm lại giúp ta." Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Vô Thường Quỷ đã từ trong chính phòng đi ra, mắt đằng đằng sát khí, mặt tái nhợt vì tức giận, ông ta đưa mắt nhìn hai người như muốn nảy lửa, rồi cười nhạt nói: "Điểm Thương quả thật có thần kiếm bất phàm, lão phu vô cùng khâm phục, nhưng lâu nay nghe giang hộ đồn đại, răng trưởng môn phái Điểm Thương, tạo ra một môn võ công vô cùng linh diệu là Tam Tương trận." lão phù hàng mong ước bấy lâu, Với nay điểm thương tham kiếm đủ mặt xin cho lão phù lãnh giáo vài chiêu. dấu của chết dưới làn kiếm đó cũng thỏa lòng. Châu từ kiếm lạnh lùng nói: đã mất một mạng rồi, vẫn chưa chờ thói phát lối sao? Vô thường quỷ nổi giận hết lão phù xin thầy bằng danh dự, nếu đánh đủ một trăm chiêu mà các ngươi đụng được vào vạt áo của ta, thì ta truyền lệnh mở cửa cho các ngươi tự do đi. Nếu có người bị hại một mạng, thì ta sẽ dùng chỗ này trôn xác các người. sở dĩ vô thường quỷ phát lối như vậy. Là lão ý vào môn võ công đặc sĩ của mình Là bình tuyết toàn phong trường Lão nhờ môn võ công này Mà danh tiếng trên giang hồ ai không biết Và cũng vì môn võ đó Biết bao cao thủ thành danh trên giang hồ Đều phải bỏ mạng Châu tự kiếm không thèm nghe Những lời phát lối đó Phát tay gia hiệu cho hai sư đệ Lại gần, lập thành tam tương trận Rồi nói Nếu như lão tiền bối cần đến Chúng ta xin hầu vài chiêu Dứt lời, bóng từ xa một bóng đen dài thượt Bay vào đứng giữa trận Người này không phải ai xa lạ. Chính là vô thường quỷ. Với lối khinh công tuyệt thế này làm cho điểm thương tam kiếm thất kinh và mọi người cũng ngạc nhiên. Lý Thanh Hùng từ trên cảnh cây thấy vậy cũng chặt lưỡi khen thầm. bấy giờ điểm thương tam kiếm đã lập xong tam tương trận. Châu Tử Kiếm đứng ở phía đông, Lạc Vũ Biên đứng ở phía tây bắc, còn Điệp Võ Thanh đứng ở góc đông nam, bao vây vô thường quỷ vào giữa. Tam tương trận này là do Mai Hoa Thành Kiếm vương diên huyền sáng tạo ra. Nó có một công lực vô cùng nguy hiểm, biến hóa phi thường khó mà Điểm chính yếu của trận này ở phía đông, còn hai góc kia không quan trọng mấy, chỉ chờ tiếp xúc với ngôi chủ. Nhưng có điều rất lạ, hế mọi người ra tay, tất cả đều phải tiếp xúc. Nếu mọi người thâu về, thì tất cả cũng phải thâu về. Phái điểm thương từ 50 năm nay, tướng tam vang dội là nhờ môn võ công huyền bí này. Môn võ đã huyền bí và kỳ ảo, lại có châu tiểu kiếm làm ngôi chủ, làm cho nó thêm một công lực nữa. Vô thường quỷ vừa vào trong trận, thấy lối xuất thủ của trận Pháp này vô cùng lợi hại, liền thức kinh sửng sốt lão tưởng như khắp thân mình có một lớp kiếm bao phủ rất kiên cố, làm lão ló cả mắt, không biết nơi nào khuyết yếu để giải thoát. Nhưng lão ta, là tay lão luyện giang hồ, đâu chịu bó tay dễ dàng như vậy. lão vẫn công bao phủ khắp mình, yểm cho các yếu huyệt, đôi mắt vẫn nhãn quang, nhìn vào trận theo dõi cử chỉ của họ. Bỗng vô thường quỷ nhận được cơ hội, hai vai nhún lại, hai tay bùa ra, song trưởng đánh tới lạc vỗ biên. Nhưng lão ta vừa sắp sửa ra tay thì trận thế lại biến đổi sang chiều khác. Vô thần quỷ thấy trường lực vô hiệu, vội thua tay về. Tay trái lẹ làng chém tới Châu Tử Kiếm một nhát. Tay mặt ám tung ra các yếu huyệt. Nhưng Châu Tử Kiếm đã biết trước, không để cho lão ta hành động, vội biến chiêu, dùng bảo kiếm đâm thẳng vào ngực lão. Bảo kiếm vừa xuất chiêu, tức thì trăm ngàn ánh hào quang phản chiếu. Châu Tử Kiếm vừa xuất chiêu thì hai sư si đệ của ông cũng lại làng chia ra tung kiếm đâm lệ và hai huyệt chi đường và linh đài của địch thủ nhanh như chớp. Vô thần quỷ đã biết trước, chờ khi hai mũi kiếm ghi đâm gần đến lão vội xoay người qua, đầy mạnh một trưởng và người lạc vũ biên và điệp vô thanh. hai người này đâu phải là tay tầm thường, họ thấy vô thường quỷ đột nhiên xuất chiêu, họ lập tức rời ngôi, biến châu thức khác và vung kiếm chém bổ xuống. châu tiểu kiếm cúng từ sau bước đến, hợp với hai người kia cùng bổ tới một lượt, đồng thời cũng chuyển hướng ngay. cứ thế ba người luôn sát vào vô thường quỷ, làm cho lão ta vô vương chống đỡ, quần áo rách tả tơi, đứng giữa hậu thân, không còn mong công địch, còn miệng thấy la lên tiếp cứu. tuệ không và cường long thủ tôn trưởng huệ. An Long khi thấy vô thường Quỷ sắp bị hại, quyết không bỏ lỡ cơ hội, tự không lứt đến trước mặt Đinh Nguyên, vung chưởng đánh liên tiếp không nói một lời. Đinh Nguyên không nhịn nhục nữa, né sang một bên, vung cây tề mi côn đánh trả lại. Hai người giao đấu chừng 30 hiệp thì bọn môn hạ Phi Long Bang thấy chủ bị vây đánh, nóng lòng xung ra một lượt nhảy vào trợ chiến. Tôn Trọng huệ hét một tiếng chát chúa, vung chưởng đánh tới cả đường bọn chúng. Một mình Tôn Trọng Hội giao đấu với một bọn gần 20 người ông ta muốn cố tình lấy mạng sống của mình để cản đường cho bọn chúng, để cho tuệ không được rảnh tay hạ sát đình nguyên, một tên lừa thầy phản bạn. Bấy giờ Lý Thanh Hùng ngồi trên cành cây thấy trận đấu lúc này quá hỗn loạn, chàng sợ cho tính mạng của tôn trưởng huệ khó mà thoát dưới bàn tay của môn hạ phi long bang vì lúc này chàng chỉ thấy một môn hạ phi long bang mà tôn trưởng huệ chống đỡ chưa nổi, huống chi mười mấy tên thì sao có thể chống được đây? chàng cho tôn trưởng huệ có dáng sức lắm cũng chỉ chừng 5 chiêu thì bị bại. Quả nhiên không sai, sau năm chiêu Tôn Trường Huệ hơi thở hồn hền, lúng túng không còn đường nào chống đỡ. Lý Thanh Hùng thất kinh thầm nghĩ, ta cần phải giúp bọn này mới được. Nếu đem sinh mạng của Tôn Trường Huệ, đổi lấy sinh mạng của Đinh Nguyên thì chẳng ăn nhầm vào đâu. chẳng nghĩ vậy, liền lại gần đảng Thú Huệ và Tiểu Bảo, dùng cho nấm nhập mật nói nhỏ một lúc. Tiểu Bảo nghe được, lòng bừng khớp khởi, cười hi, hi rồi nói, hệ cô cô, mau đánh với cháu cho vui. Rất là hai bóng người vượt khoảng cảnh cây xong vào trận chiến. Sở dĩ Lý Thanh Hùng không muốn ra mặt vì chàng sợ người ta chế nhỏ thân phận của chàng. Hơn nữa, bị người ta chế cờ cái thần xác như người bệnh. Điểm thứ hai, chàng là một chàng trai, đương thỉ, lại dẫn một người con gái 17-18 rong rùa trên giang hồ. Cường Long thủ đánh với bọn người kia được mười hiệp, thì tan chân giá rời. Mắt mờ hẳn đi, lết nhìn thấy sư huynh tuệ không vẫn chưa hại được đình nguyên, bền than thầm. Mạng ta sắp mất, mà tên lừa thầy phản bạn ấy vẫn sống, thật là đáng buồn. Trong lúc đang thất vọng, thấy từ xa hai bóng đen vụt đến, xông vào trận chiến. Tôn Trường Huệ lại càng thất kinh vì sức lực của ông đã tàn mà địch thủ lại có người đến trợ lực. Đột nhiên hai bóng người vừa xông vào trận đấu, bắt đầu hốn loạn. Môn hạ của Phi Long Bang la hét vang trời, chạy lung tung, không còn hàng ngũ như trước. Sở dĩ cuộc chiến bị hốn loạn một cách đột ngột như vậy là vì hai bên đang đánh nhau đến hồi quyết liệt. Bị hai người từ trên sông vào phá rối, làm cho môn hạ của Phi Long Bang vô phương chống đỡ nên mới bị toán loạn như vậy. Lý Thanh Hùng bỗng thấy vô thường quỷ vung đôi chưởng, sắp sửa giáng xuống để hại lạc vũ biên, chàng thách kinh thần nghĩ nếu để cho điểm thương tam kiếm đánh thêm hai chục nữa, thì tính mạng của lạc vũ biên sẽ bị hại. Ta cần phải ra tay, nếu không e rằng ông ta khó thoát chết. Nghĩ vậy chàng liền lắc mình một cái, tức thì thân hình bay vụt vào vòng chiến. Lý Thanh Hùng vừa rời khỏi cành cây, bay đến sắp đáp xuống, bỗng có một tiếng hú vang lên, làm cho Lý Thanh Hùng chấn động phải đáp ngay phía bên ngoài, không vào được trận đấu. Tràng vừa đáp xuống bỗng trước mặt có hai bóng đen bay lẹ đến đáp xuống cách chàng chừng ba trượng Lý Thanh Hùng nước nhìn hai người liền giật nảy người lùi lại ba bước trầm ngâm một lúc chàng thầm nghĩ vì sao nữ nhân áo trắng ta gặp tại miếu hầu mã lại lấy lão thao ta và dẫn theo lão yêu quái này đến đây ác ý hay là có thiện ý đây chàng suy nghĩ một lúc nhưng không sao phân biệt được đứng ngây người như con gà gỗ mọi người đang giao chiến đến hồi quyết liệt tiếng la hét kinh hồn ai nấy đều dừng tay quay mặt nhìn vào hai người vừa xuất hiện. Họ thấy hai người một bà già và một thiếu niên mặc đồ trắng, mới nhìn kỹ, lão bà thì ai cũng giật mình, mặt mày chẳng khác nào yêu quái, đầu tóc bù xù xóa đến linh, tuổi chừng 70. Hải Nhi lần đầu nhìn thấy tượng yêu quái xuất hiện, thích tinh chạy đến ôm đặng Thu Huệ. Thu Huệ cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cũng cố gắng mã nuôi nó. Bình tĩnh, đó không phải là ma quái, mà là người kia mà. Hải Nhi nghe thấy vậy thì hân lòng, người mặt nhìn mọi người trong trận. Con chàng thiếu niên mặc đồ trắng đứng bên bà lão, người chừng 20 tuổi. Mặt đẹp như hoa, nhìn ai ai cũng phải say mê trước sắc đẹp đó. Đây là một cơ hội và cũng là cứu kinh cho điểm thương tham kiếm cùng hai đệ tử của phái Thiếu Lâm. Nếu hai người này chế cái tính mạng mấy người này, ắt khó mà bảo toàn. Nhân cơ hội này, điểm thương tham kiếm và hai đệ tử của phái Thiếu Lâm vội tung mình lui ra thủ thế. Bà lão và người thiếu niên trẻ đẹp qua mắt nhìn mọi người một lúc bà ta quay sang nhìn vô thường quỷ khinh bỉ nói vô thường quỷ võ công tuyệt học của ngươi đâu mà sao không đem ra dùng với mấy đứa vô danh đó mà không đánh được dạo này ngươi còn vỗ ngực xưng ta đây nữa không thật nhục nhã vô thường quỷ thấy bà lão là xuất hiện biết bà ta cùng một phe với mình nên rất an tâm không còn sợ hãi hắn thở ra một hơi dài như chút được khánh nặng trong lúc hắn vui mừng thì bỗng nhiên bà lão nhục mạ hắn trước mặt quần hùng làm cho hắn vô cùng tức giận muốn vung trường đánh vào đầu bà lão giận Hắn phát lên một tràng cười quái đản như điên dại, tiếng cười vang dội cả một góc, khiến người nghe, như muốn rách mạng nhĩ. Nếu đem tiếng cười này so với tiếng rú của bà lão bàn nãy, thì tiếng cười này cũng quái đàn hơn gấp 10 lần tiếng rú kia. Tiếng cười ban đầu còn dễ chịu, càng lúc sau càng quái đản, làm cho các môn hạ của Phi Long Bang, người võ công còn yếu, cảm thấy nhức tai, chát óc, chịu không nổi, bị tai lại mà chạy trốn cả. Còn người cầm đuốc thì không sao chịu nổi, đuốc dập tắt, cắm đầu u té chạy, cố tìm nơi nào để tội không nhân lúc này vận đủ 10 phần công lực tống thẳng vào phục hộ kim cương một trường trong lúc bất ngờ phục hộ kim cương không sao tránh kịp ré lên một tiếng té nhào xuống đất mà tắt thở bà lão xấu xí thấy vô thường quỷ trả lại một đòn quá nặng tức giận muốn đem tiếng cười của mình địch lại với tiếng cười đó nhưng bà lướt thấy người cầm đuôi kia bỏ chạy té nhào hết om sòm nên bà không đỡ bấm chán suy nghĩ cố tìm giấy độc kế để trả lại mối nhục nhã đó sở dĩ vô thường quỷ quấn như vậy mà không dùng lời lẽ đối đáp lại vì hắn ta quá khinh rẻ bà lão cho bà ta là những hàng người không đáng để nói chuyện cho nên chỉ cười khinh bỉ để chả đúa đang bấm chán suy nghĩ bóng lão bà xấu xí hát lên một tiếng đôi vai nhún mình Tức thì thân bà như một bóng bờ xoay tiếp một vòng thật kỳ lạ làm sao sau khi bà lão xấu xí xoay một vòng rồi dừng lại tức thì tay bà có cầm một cây đuốc của tất cả những người cầm đuốc đứng xung quanh lửa đuốc cháy sáng rực vô lỡ khinh công tuyệt thế với hành động vô cùng kỳ diệu làm cho mọi người đều ngơ ngác vô thường quỷ đang cười bóng im bặt đứng trơ ra. Bà lão xấu xí lắc đầu một cái, thân hình của bà ta đã trở về chỗ cũ, miệng đầy một nụ cười khinh vị nhìn vô thường quỷ nói: vô thường quỷ, nếu ta không vì trưởng muôn vì lòng bằng thì ta đã dập người nát óc ngay. Nhưng hôm nay có biết ta đến đây vì lý do gì? Vô thường quỷ lạnh lùng nói: điều đó ta không cần biết, người đến rồi đi đâu có liên quan gì đến ta? Bà lão xấu xí tức giận hét: người dám khinh thường ta đến vậy sao? Ta cho người biết hôm nay ta đến đây là do lời thành cầu của vị bang chủ phi Long Bang, mục đích trở sức cướp báo vận qua năm Cường Long do tên địa tử của phái thiếu Lâm mang đến đây. Vô thần quỷ cũng biết bà ta đến đây là do sự thành cầu của phi Long Bang, bà ta cùng một phe với hắn. Nếu có gây sự với nhau cũng vô ích, mất cả cơ hội thuận tiện. Nhưng trước những lời phát lối của bà lão, hắn không nhịn được trận tròn ánh mắt rồi hét. Người chưa phát lối, nếu hôm nay không vì việc đại sự, ta quyết tự chiến với người một trận. Nhưng thôi, hôm nay không phải lúc chúng ta giao đấu. Vì vậy chúng ta cùng mau thi hành theo kế hoạch của bang chủ phi Long Bang bà lão xấu xí nghe mấy lời hơn thầy của vô thường quỷ cảm thấy rất đúng nhưng suốt đời bà ta không chịu phục tùng ai hoặc theo mệnh lệnh của ai nên chỉ lạnh lùng khinh bỉ nói lời nói của người rất có lý nhưng người phải phục tùng theo kế hoạch của ta chỉ bảo nếu không bất cứ lúc nào ta cũng cố tình tử chiến với người không cần đến đại sự vô thường quỷ tức muốn bẻ ngực nhưng vẫn cố nén xuống hôm nay đừng tranh luận gì cả nếu ai có ý kiến hay thì cứ đưa ra để bàn định còn việc đánh nhau ta xin hẹn khi xong việc sẽ cùng nhau một trận sống máy Lạng thích một lúc lâu vô tình quỷ không thấy ai có ý gì, hắn đưa tay chỉ vào tuệ không, nói với bà lão xấu xí. Quan âm cường long hiện đang ở trong bình hắn, chúng ta ra tay cướp lấy. Bà lão xấu xí. Quay lại nhìn tuệ không một lúc rồi cười hát hả, hả nói. Lão đầu trọc kia, mau đem bảo vật trao lại cho ta, nếu không đừng trách ta ác độc. Tuệ không biết mình đã bước vào nơi đây, tất nhiên sự sống chết không coi ra gì, nhưng ông vẫn quyết bảo vệ bảo vật. Cuối cùng ông thấy không thể bảo vệ được nữa nên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói Hiện giờ bảo vật đó đang ở trong bình ta Nhưng nếu tiền bối muốn lấy nó không khó khăn gì cả Chỉ cần hứa với ta một điều Bà lão xấu xí cao mày Điều kiện sao? Ông ta gật đầu đúng vậy Bà lão xấu xí lại hỏi điều kiện gì? Tôi không bình thản nói Rất đơn giản Chỉ cần tiền bối hứa với ta Không sát hại những người của phái điểm thương, tam kiếm và sư đệ của ta Mở rộng vòng vây những người này được tự do đi sau khi bọn người đó khuất dạng, ta hứa sẽ đem bảo vật giao cho tiền bối sử dụng. bà lão xấu xí cười ha hả nói, ta tưởng đã điều gì, chứ việc đó rất dễ. người nhớ giữ lời. bà lão xấu xí đưa tay hướng mặt về phía bọn người phi long bang dõng dạc nói, tất cả nghe rõ, công việc hôm nay đã hoàn tất, tất cả huynh đệ có mặt nơi đây, hãy mở vòng bay cho người của các phái đi, nếu ai chậm chế, ta sẽ hạ sát ngay lập tức, rõ chưa? người cầm đầu điểm thương tam kiếm là châu tiểu kiếm biết tuệ không, muốn hy sinh mạng sống của mình để cứu thoát mấy mạng của các môn phái khác, lòng không phục thật nghĩ, người ta hy sinh ta nữ lòng nào để cho họ phải thác oan như vậy, ta quyết bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng. Nghĩ vậy Châu Tiểu Kiếm cương quyết nói, lão tiền bối, chúng ta không phải hạng người tham sống sợ chết, quyết bảo vệ bóng vật này cho đến hơi thở cuối cùng. Khi nào chúng ta bỏ mạng, ai đó làm gì thì làm, nhưng nếu chúng ta còn sống, quyết không để nó lọt vào tay người khác. Ai muốn lấy thì ra châu đi. Châu Tiểu Kiếm vừa dứt lời trong đấu trường bóng ổn lên nhổng vỡ tổ. Hải Nhi thích thú tung bình đến trước mặt bà lão. "Bà quỷ, ta coi thân hình của bà không sống được bao lâu nữa đâu, sắp súng lỗ này mai thì đòi báo vật đó làm gì mà để cho người ta nhục mạ thâm tệ đến vậy. Còn nếu bà muốn, ta tặng một bà tấm đá, để khi chết khác bia thì hay hơn, còn không thì mau tìm chùa đi tu, đừng ở đây mà mất mạng." Bà lão xấu xí tức giận không trùng nổi, nghiến răng trợn mắt hét lên một tiếng chát chúa, nhưng rồi bà ta đứng im không ra tay hạ sát nó, vì bà ta thấy nó là một đứa trẻ còn hơi sữa, không đỡ xuống tay. Hơn nữa là giang hồ không cho bà ta ra tay hèn hạ như vậy. Chàng thiếu niên đứng bên, thấy bà lão bị Hải Nhi thành đồng, làm tức giận hết. What còn Người không sợ chết hay sao? Mà to gan đến vậy. Vậy thì xem đây. Chàng thiếu niên này tung đôi trưởng nhắm thẳng vào ngực của Hải Nhi mà tống đến. Tôi không thấy chàng thiếu niên đã thành xanh, lại xuống tay hạ tù với một đứa bé. Ông ta liền nổi giận vung đôi trường ra cản lại. Hai luồng trường chạm nhau phát ra một tiếng đùng, làm cho chàng thiếu niên kia phải lùi lại ba bước mới đứng vững. Hà Nhi thần động tức giận, nhìn đến trước mặt chàng thiếu niên nói, độc ác, người cho ta nói không đúng hay sao, mà lại xuống tay hạ sát, nếu không có lão tiền bối ra tay cứu mạng, thì tính mạng của ta đã tan sát rồi. Nhục nhã làm sao, nếu có tài mau đấu với lão tiền bối kia kìa. Hà Nhi nói một lúc thì cười lên ha ha, nhìn mũi trêu tức chàng thiếu niên. Mọi người trong đấu trường lại ồn lên một trận cười nữa. Những lời trêu tức của Hà Nhi, ai nấy đều không phục, riêng bà lão sâu si tức giận, không còn đủ can đảm để suy nghĩ nữa, đôi mắt trợn tròn. Lúc mày giựng ngực và đưa 10 đồng ngón tay nhọn như bởi con dao dài, từ từ bước đến bên cạnh Hải Nhi. Thất kinh, Hải Nhi không dám khinh thưởng nữa, vừa có chân chạy thẳng đến ông Thu Huệ, run run nói. Cô cô, mau xúc chó, diêm vương sai con quỷ cái này lên bắt cháu đó. đang Thu Huệ thấy lời nói của Hải Nhi lúc nào cũng trầm biếm, chọc tức bà lão nên tức giận nói. Người chết đến nơi mà vẫn không bỏ tính ương ngạnh đó sao? đang Thu Huệ ngước mắt nhìn lên thì thấy bà lão đến gần mình, bất thần bốn mặt gặp nhau khiến đặng thu huệ mồ hôi toát ra, thanh sương tuyết kiếm đang cầm trên tay rơi xuống lúc nào không biết. nàng đứng đờ người ra như pho tượng cũ. công lực của bà lão này quả đến mức số thần nhập hóa. bà ta dùng đôi mắt ám trung đặng thu huệ làm cho nàng mê mẩn cả tâm can. lúc bà lão tiến đến, sao ra tay hạ sát, bỗng nghe một tiếng hét. dừng tay. chưa dứt lời tuệ không đã tung mình vào giữa hai người, chỉ vào mặt bà lão. một nhân vật đã thành danh, cố tình hạ sát một đứa trẻ, thì còn danh dự gì nữa? nếu chuyện này đồn đại ra giang hồ tìm bối của mặt mũi nào nhìn cao thủ võ lâm bà lão lúc này cười như điên dại nghe tôi không nói như vậy lạnh lùng đáp danh vọng sao đời ta không cần đến danh dự hễ ai chạm đến ta quyết hạ sát ngay giấu thiên lôi trên trời cản ta ta cũng phải hạ sát nếu người xen vào đừng trách ta độc ác tôi không nghe bà lão nói như vậy cứ hà nói nếu tiền bối không vì danh dự tại sao lại hạ sát thằng nhỏ nếu tiền bối không bỏ ý định đó đi ta có sống chết với tiền bối một trận cho vui mặc dù tôi không nói bà lão xấu xí không thèm nghe cứ hầm, hầm tiến đến, không dám chậm chế, tề không vận nội lực chuẩn bị xuất chiêu. Bỗng từ sau lưng bà lão có một bóng trắng bay vụt đến, đứng đối diện với tề không. Đại sư, chớ hành động như vậy, ta thấy ngươi không xứng đáng chạm tay với sư phụ ta. Nếu muốn, ta cùng ngươi đánh một trận xem sao. Bóng trắng đó không ai xa lạ, chính là chàng thiếu niên mặc đồ trắng luôn bám sát theo bà lão không rời một bước. Nhưng chàng thiếu niên này lại là người mà chuyên Vân thành khất và Lý Thanh Hùng thường gặp trong giang hồ gọi là bạch tường la sát bệ dung ngoài võ công sư phụ tràng truyền chàng có bái lệ bà lão này làm sư phụ nên võ công của chàng vô cùng thâm hậu bà lão xấu xí này người giang hồ từng gọi là yêu tóc trắng nghiêm tuyết chi ba năm trước bà ta từ mông cương xuống trung nguyên bị truy vân thành khất và bắt cầm thành quân đánh bại nếu bà ta không phải tay võ công có hạng thì tính mạng khó bảo toàn tức giận bà lão xấu xí trở lại mông cương cố tâm rèn luyện môn võ công độc chí công cho đến mức tinh vi để báo thủ nhưng mai thay vừa đến lúc trở về đến nơi, bà lại được cấp bí kíp ma âm tiếu. Nhân được dịp tốt, bà ta cô đóng cửa tu luyện hai môn võ công này. vừa lúc bà ta luyện xong hai môn võ, thì thiên diện ma vương đến cầu thỉnh sự giúp sức giật báo vận của bà tiêu lâm. cho nên bà ta lập tức xuống núi nhân tiện đi báo thủ luôn. bà lão sầu xí lúc giao đấu không bao giờ dùng binh khí, bà chỉ dùng mười đồng ngón tay, dài nửa thước đấm chất độc mà thôi. mười đầu ngón tay đấm độc chất đó vô cùng nguy hiểm. nếu ai suy rồi bị bà ta đánh trúng không cần bị nội thương, chỉ cần chảy ra. Cũng đủ chết rồi Mà ẩm tiếu là một bí kíp Do bàn tay nữ ma tên ma đạo sáng chế ra Nó vô cùng lợi hại Và vô cùng nguy hiểm Người nào muốn luyện được buôn võ công trong bí kíp Ít nhất phải luyện được 30 năm công lực Vì nó không phải dùng đến chân tay Chỉ cần dùng hơi sức để cười Biến tiếng cười đó qua nhiều trạng thái Làm cho đối phương không thể nào tự chủ Mà ngây ngất rồi bỏ mạng Bây giờ bà lão thấy đồ đệ của mình lộng hành như vậy liền nổi giận Dùng gì? Hãy mau lùi ra sau Dùng được thủ hạ sát nó con kia. Còn tên chọc này thì để ta trị nó. Bài tường La sát bệ dung không dám trái ý, cúi đầu dạ một tiếng, lách mình một cái, thân hình đã đến bên Hải Nhi, túốt gươm ra, đinh hạ thủ. Bỗng một tiếng hú dài chát chúa vang lên, tức thì một bóng trắng từ trên không xa xuống. Bài tường La sát bệ dung vung gươm đinh hạ thủ Hải Nhi, bỗng nghe tiếng hú, chân dân mình quay lại thì bóng người kia đã đứng ngay trước mặt chàng từ lúc nào, bất giác chàng thốt lên một tiếng. Đang thu hệ và Hải Nhi thần đồng liếc thấy bóng trắng đó, vội vàng chạy đến hỏi thăm dấu vết. Bạch tường lá sát bệ dung vô cùng kinh ngạc. Tại sao ta đâm hắn một dao, mán lại không bỏ mạng, bây giờ còn đến đây sao? Mọi người đang ở trong đấu trường đều ngạc nhiên, không biết người vừa đến là địch hay bạn, từ đâu đến, và danh tính là gì? Tại sao chàng thiếu niên đứng bên bà lão lại tỏ ra sợ hãi đến sườn sốt như vậy? tôi không hòa thượng ban đầu tưởng địch nhân đến tiếp cứu, nhưng thấy hai như Thần Đồng và Đặng Thu Huệ chạy đến nói chuyện rối rít biết không phải là cựu địch nên rất an tâm. Châu Tiểu Kiếm Lấy nhìn chàng trai vừa xuất hiện thầm nghĩ, thiếu nữ này vô cùng quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi. Với bộ dáng như một người bệnh sắp bỏ mạng, nước da tái mét đó, nhất định ta không lầm đâu. Châu tự kiếm mạnh dạng nói, thiếu hiệp, thiếu hiệp có phải là người giang hồ thường gán cho cái tên ngũ độc thư sinh Lý Thanh Hùng hay không? Lý Thanh Hùng nãy giờ ngồi trên cây thấy trận thấy đã đến lúc khăng thẳng, không còn chịu được nữa, vội tung bình bay xuống, xông vào giải cứu. Trái nghiêm nghị quay sang nhìn tuệ không, cung kính nói đại sư Vãn bối từ khi bước chân vào trốn giang hồ, không bao giờ làm việc ác hay thăm lam của ai một cách vô lý. Vậy đại sư hãy trao bó vật đó cho vãn bối. Xem một chút rồi sẽ trả lại ngay. Tuệ không ngạc nhiên hỏi, người nói sao? Thanh Hùng điểm nhìn, đại sư lầm rồi. vạn bối không phải tên gian xảo, xin đại sư chớ hiểu lầm. Tuệ không nổi giận cho Lý Thanh Hùng là đứa ba hoa, đình ra tay hạ thủ thì châu tiểu kiếm bước đến vỗ vai. Đừng vội vậy, để ta hỏi lại xem sao. Chu Tiểu kiếm quay lại hỏi Lý Thanh Hùng: "Xin hỏi thiếu hiệp, có phải là ngũ độc thư sinh Lý Thanh Hùng hay không?" Hai như Thành đồng vỗ tay cười ngắc ngẽo nói: "Sao ông lại hỏi vậy? Đây chính là hồn thú thúc của ta mà." Mọi người thất sắc nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng, trông giống như một người bệnh, tại sao lại có võ công kinh nhân đến vậy? Có người nghĩ, không biết tên này là tên lục lâm hay là một nhân vật trọng danh dự đây. Vô Thần Quỷ nghe nói đến ba chữ Lý Thanh Hùng, bỗng nhiên nhớ đến người để để yêu quý của lão, bị Lý Thanh Hùng hạ sát nhún hai vai định buông trở hạ thủ đặng thu hệ và hai như thành đồng thấy vô thường quỷ định ra tay sát hại lý thanh hùng không dám làm loạn vội tránh sang một bên trốn mắt nhìn vào mặt hai người vô thường quỷ bước đến hai bước mặt hầm hầm sát khí đưa tay lên vận lực giáng xuống đầu lý thanh hùng một trường. lý thanh hùng thấy luồng trường công đến quá mạnh không dám khinh thường vừa vận đủ 10 thành công lực dùng nguyên cang công hộ thân nhưng chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ không né tránh chứng tỏ ra như chàng là kẻ không biết võ công gì cả Mọi người trong đấu trường hồi hộp lo sợ Cho tính mạng của Thanh Hùng Đùng một tiếng nổ long trời là đất Mọi người đứng xung quanh ai lên một tiếng Họ tưởng khán sát của Lý Thanh Hùng đã tan ra thành trăm mảnh rồi Vô thường quỷ đánh xong Chỗ mắt nhìn Là thay không thấy bóng người Lý Thanh Hùng đâu cả Chỉ có cát bụi bay ngất trời Thì ra lúc trưởng đến gần chạm vào người Lý Thanh Hùng đã vụt đi mất Vô thường quỷ tức giận hết Lạ thật Đà tuyết chuyển phong trưởng, mỗi khi đánh ra, không một ai tránh khỏi. Tại sao tên này lại có tài năng đến vậy? Mọi người nghe vô thần quỷ hét, đột nhiên trốn mắt nhìn vào. Thì ra, Lý Thanh Hùng đã biến mất từ lúc nào. Đến như bà lão sâu xí có đôi mắt rất tinh vi, cũng vẫn không thấy được hành động của Lý Thanh Hùng như thế nào cả. Đàng thu hệ và hai nhi thần đồng đưa mắt không thấy bóng của Lý Thanh Hùng, thì thất kinh, thần sắc biến loạn. Hai nhi thần đồng nổi giận, nhảy đến bên vô thần quỷ hét. Hãy mau trả lại mạng của Hùng Thúc Thúc đây dứt lời hải nhi thành đồng vung đôi trường tống thẳng vào ngực của vô thường quỷ vô thường quỷ đang mơ hồ trước hành động của lý thanh hùng bỗng nghe tiếng hét của hải nhi thì giật mình tỉnh lại như đã chế hai luồng trường lực của hải nhi thành đồng đã tống vào ngực lão đau nói lão lùi lại mấy bước suýt ngã đang lúc tức giận lại bị hải nhi thành đồng tống ra hai quả muốn bẻ ngực như vậy lão hồ thẹn vô cùng há lên một tiếng chát chúa hải nhi thành đồng thấy vậy khóa chí tiến đến công đánh đâu có nghĩ đến cái chết cận kề Vô Thần Quỷ vô cùng tức giận, nhưng lão biết nếu có ra tay hạ sát nó cũng chẳng có lợi ích gì cả, lễ mang cái nhục ỷ lớn hít bé nên chẳng xuống tay. Trong lúc đó đang suy nghĩ, bỗng thấy hai ni thần đồng chập chững trước mặt, lão vội lách mình sang tránh một bên, đồng thời vung tay định gạt hắn ra, thì bỗng nghe có tiếng nói văng vang. "Đừng có khinh thường, hãy mau vận công chữa thương đi, kẻo mà công lực của thằng bé xâm nhập vào ngũ tạng thì nguy to." Vô thường Quỷ giật mình sợ hãi, vội nhắm mắt vận công chữa thương ngay tức khắc hai nhí thần đồng nhân cơ hội vung song trường đánh thẳng đến, Bệnh một tiếng vô thường quỷ bị đánh hai trường vào ngực ngã ngửa mấy vòng mới lấy lại được thăng bằng. Thăng thế hai Như thần đồng tiến tới định vung trường đánh nữa, thì bỗng từ trên không vọng xuống một giọng nói êm dịu, mau lùi lại kẻ nguy hiểm. Hai Như thần đồng vội thu tay về quay mặt tìm bốn phía xem ai đang nói. Vô thường quỷ liên tiếp bị hai Như thần đồng đánh trúng ba lần nhưng không còn chịu được nữa, đứng dậy vung tay một vòng chỉ vào mặt hai nhí thần đồng và hét: "Osgon". Nếu người có gan thì ra đây đối chừ với ông nội. Vô thường Quỷ chưa dứt câu bỗng một bóng trắng vụt đến như điện chớp, đáp ngay xuống trước mặt, vô thường quỷ bớt giác thốt ra. Ngũ độc thư sinh sao? Hai nhị thần đồng vui mừng chạy đến ôm Lý Thanh Hùng nói, hồng thúc qua là tài tình, cháu từng thúc thúc đã bỏ mạng dưới làn trường đó rồi. Lý Thanh Hùng không nói gì cả, đưa mắt nhìn chồng chọc vào thứ niên áo trắng tên Bệ Dung, tỏ vẻ khinh bỉ vô cùng. Bệ Dung cũng nhìn Lý Thanh Hùng bốn mắt chạm nhau, làm chàng hổ thẹn cúi đầu xuống đất chẳng dám nhìn nữa nếu giờ bà lão sâu xí thấy mọi cử chỉ của thanh hùng đều tinh diệu, bà bế bó vật trong mình của tội không chắc chắn là vậy tay lý thanh hùng nên bà thở ra một hơi dài tỏ vẻ thất vọng từ từ tiến về phía lý thanh hùng lý thanh hùng thưa hiểu nỗ lực của bà ta nên không dám sơ hở vừa vận công lực vào hai tay chờ bà lão có hành động nào thì chẳng sẽ ra tay ngay lập tức bà lão sâu xí tiến đến của cách lý thanh hùng trong một chợt nghiêm nghị nói tại hết sức khâm phục đại nghiệp của thiếu hiệp giả lúc này chỉ có nghề danh hôm nay mới được thấy mặt Vậy thiếu hiệp có thể chỉ giáo cho ta vài chiêu được không? Lý Thanh Hùng từ lúc nhỏ đã nghe sư phụ chàng kể lại Là bà lão này có một môn võ công đặc dị Đó là má âm cười Hôm nay có được cơ hội Chàng muốn xem từ môn võ công đó lợi hại thế nào Nên đáp lời vãn anh bố lâu nay nghe tin đồn lão tiền bối Có một môn võ công tà độc là má âm tiếu Nếu quả thế Mong tiền bố chơi chê cái hẹn này mà từ chối Bà lão nghe nói sung sướng vô cùng Nở một nụ cười đắc ý nói Được, ta sẽ cho người mã nguyện nhưng có mạnh hệ nào thì đừng trách ta độc ác Lý Thanh Hùng chưa dứt lời bỗng đấu trường ồn lên như ông vỡ tổ lớp lớp bỏ chạy lớp lớp ngơ ngác cầu cứu vì họ sợ tiếng cười của bà lão tớ không lấy giờ chỉ dõi theo từng cử chỉ của Thanh Hùng nên không phục vô cùng lão cảm thấy thẹn thùng trước những cử chỉ ban nãy của lão lão biết Lý Thanh Hùng cố hết sức mình tranh đấu với các cao thủ của phi Long Bang cũng vì muốn cứu sinh mạng của các phái võ Lâm vì vậy lão bước đến cung kính nói Lý tiêu hiệp khi nãy bàn tăng có nhiều cử chỉ không đúng Mong thiếu hiệp tha thứ cho lão. Đây là báo vật của năm cường Long Châu. Ta xin giao cho thiếu hiệp cất đi mà dùng. Chúng ta bất tài không đủ sức bảo vệ, mong thiếu chủ chớ từ chối. Bảo vật này có uy lực ghê gớm, dùng để hóa nước lạnh thành nóng, có thể bơi lội giữa những nơi nước sâu, dòng chảy xiết. Xin thiếu hiệp hãy giữ dư lấy. Giữ lời, tuổi không đưa tay móc ra trong bọc một cục đá to bằng trứng gà. Báo vật vừa ra khỏi bọc, phát ra một thứ ánh sáng kinh hãi, khiến mọi người ai nấy đều che mặt không chịu được nổi. Lý Tinh Hồng liếc nhìn Báo Vật một lúc khiêm tốn nói: "Đại sư, không phải vãn bối hôm nay đến đây tranh giành Báo Vật này, tình cờ vãn bối đi ngang qua gặp chuyện trái ngang, nên mới giờ tài giúp đỡ." Đồng thời, vãn bối xem Báo Vật đó ra thế nào cho biết mà thôi. "Vãn bối xin tiệp bố kết đi." Dứt lời chàng quay lại, nhìn toàn trận một lượt nghiêm nghị nói: "Quý vị có mặt hôm nay ở đây, đều là những nhân vật thành danh, có muốn ta giao đấu với bà lão này một trận? Thì ai là người cầm đầu, hãy lý danh dự chiều với ta một điều kiện." Vô thần quỷ từ từ bước lên nói: Điều kiện gì? Nói thử xem. Lý Tinh Hùng nghiêm nghị: Trận đấu hôm nay không phải tầm thường, ta sẽ lấy danh dự. Nếu ta bại, thì báo vật này xin ra cho quý bang và cả luân thủ cấp này. Còn nếu như bà lão xấu xí khi bị bại, thì quý môn phái phải chịu với ta một điều kiện. Vô thần quỷ cười ha ha rồi nói: Được, người cứ an tâm. Nếu người thắng được bà ta, thì tất cả người của phái ngươi được tự do ra về, cất bóng vật đó mà dùng. Ta không hề có hành động hèn mọn nào cả. Nếu trái lại, người cứ xem ta không phải là người. Lý Thanh Hùng lúc này an tâm, quay qua nhìn đồng bọn như dặn dò. đoạn quay sang nhìn bà lão nói, mời tiền bối ra tay cạo chế. Bà lão tóc trắng bây giờ nghe Lý Thanh Hùng đối đáp, lòng hơi dũng động, nổi lên tự ái một hồi, không thể chịu phục một chàng trai mới 20 tuổi. Bà ta tin tưởng vào môn võ công đặc dị là ma âm tiếu, bỗng bà ta liên tưởng đến hình ảnh và cơ chỉ của Thanh Hùng, bà nãy giao đối với vô thường quỷ, nên bà ta không dám đáp, chỉ do dự máy. Lý Thanh Hùng thấy bà lão cứ ngây người ra không đáp lời mình, tức giận vô cùng bước đến nói sao? có muốn thử thách tài nghệ của ta hay không? hãy đầu hàng thì nói cho chúng ta biết, kẻo chế công việc. bà lão nghe mấy lời chọc tức của thanh hùng không còn do dự gì nữa, bước đến nghiêm nghị nói: được, ngươi đã đến số rồi, đừng quá hận. lý thanh hùng cười nhẹ, chưa biết ai tới số đâu, cứ ra tài xe gió. bà lão nói: tốt, ta cảm phục lòng can đảm của ngươi. đoàn nhìn mọi người rồi nói: tất cả hãy lui ra bởi trận, tham thiền nhập định, vận công bế các huyệt đạo, không được xem thường mà bỏ mạng. Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn mọi người như ra lệnh. Đoạn ngồi xuống, nhắm mắt vận công, chờ bà lão phát âm. Tụi không hiểu ý, vội lệnh cho người lui ra. Mọi người đều nhập định vận công. Bà lão xấu xí từ từ bước đến trước mặt Lý Thanh Hùng, cười lên một tràng cười trong trèo như người con gái 17-18. giọng cười êm dịu quyến rũ khiến người nghe phải bồi hồi khó chịu. Đang cười bỗng bà lão dừng lại, cứ thầy tiếng cười êm dịu không còn nữa, chỉ nghe tiếng chát chúa, long đầu, điếc tai. Cứ thấy bà biến đổi nhiều giọng, làm cho người nghe phải loạn hồn. Lý Thanh Hùng biết tiếng cười đó chẳng phải dạng vừa. Hơn nữa chàng biết tính mạng của chàng lúc này vô cùng quan trọng, không dám sơ hở chút nào cả. Bà lão lấy giờ cười như thế chỉ là để thử sức địch. Nhưng bà thấy Lý Thanh Hùng vẫn ngồi im, không hề có cười chỉ sợ sệt hoặc lung lay, nên bà biết chàng không phải tay vừa. Liên vẫn trấn khí và đan điền, đổi tiếng cười sang giọng khác. Tiếng cười này vừa phát ra, cả cao thủ phi Long Bang cảm thấy như trăm ngàn dao nhọn đâm vào tay, khó chịu vô cùng. Lý Thanh Hùng thì vẫn như thường, vẫn hết chân khí khóa các huyệt đạo, đẩy lui tiếng cười ra, không cho xâm nhập vào. Bà lão sâu xí thấy người của Phi Long Bang mỗi lúc một đau khổ, hiện rõ trên nét mặt. Còn Lý Thanh Hùng vẫn cứ như thường, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà đã bỏ 30 năm luyện môn này, lần đầu tiên đem ra sử dụng, không hạ được một đứa hậu bối, nên bà cam hận vô cùng, dừng lại không cười nữa. Lý Thanh Hùng thấy bà ta đang cười bóng dừng lại, chàng đoán biết bà ta sắp dùng đến tuyệt kỹ, nên vội vận công thêm không dám sơ hở. Quả nhiên không sai, chàng vừa như thế thì bà lão bóng hợ lên hai tiếng, rồi đổi sang tiếng cười khác tiếng cười lúc này quả có một ý lực phi thường làm cho lý thanh hùng đảo lộn tâm can mặt mày ngơ ngác đôi mắt liêm sim nhưng chàng đã kịp thời vận công lấy lại bình tĩnh mở mắt ra xem thì bà lão đã để thân mình lộ trần ra thật kỳ lạ nếu mặt mày bà lão không xấu xí mới xem qua thân hình từng chừng bà ta chỉ 20 tuổi cảnh tượng trước mắt là lý thanh hùng không dám nhìn nữa vội nhắm mắt hành công như cũ tiếng cười một lúc một giáo sắc tất cả người của phía long bang đều đứng lên ào vào nhảy múa theo thân hình uyển chuyển kia. Có người nhảy một lúc thì ngã lan ra bỏ mạng, vì không chịu được tiếng cười quá ác đó. Hạ Nhi, thần Đồng và Đảng Thu Huệ cũng được cũng khá cao, nhưng suốt cuộc không chịu nổi cũng nhảy ra sân, chất áo đầy lộ thân hình như bà lão. Một lúc lâu sau, Hà Sư Đệ Châu Tiểu Kiếm và Sư Đệ của Tuệ Không cũng không chịu được. Liên tiến tới, đi vào trong nhảy. Chỉ còn Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm nhắm tay nhau, vẫn không chống cự với tiếng cười, nhưng suốt cuộc cũng đứng dậy theo còn về phía phi long bang tất cả đều đứng lên chạy nhảy, có lớp thì bị bỏ mạng ngay tại chỗ, có lớp thì thoi thóp, chỉ có vô thường quỷ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. tiếng cười từ độc ác làm sao? bệ dung chẳng biết vì chúng cự không nổi với tiếng cười đó hay vì giúp sức mà cũng như lao vào phía sư phụ nhảy tung tăng, miệng cười ngây ngất. lúc này mọi người mới biết bệ dung chính là gái giả trai, thân hình của nàng uyển chuyển chẳng khác gì sư phụ, thật là một chuyện hy hữu. lý thanh hùng vẫn hết toàn lực đẩy tiếng cười ra, không cho xâm nhập vào tai nên vẫn ngồi yên như thường. bỗng chàng mở mắt ra cảnh tượng, thấy như vậy, mồ hôi lạnh toát ra, không có từ trụ được nữa, đứng dậy vặn chân khí đan điền, hú một tiếng chát chúa, tiếng hú dài như chuông ngân, sang sảng chát tai, điếc góc, không thể tưởng nổi. Lý Thanh Hùng với quá tức giận, nên quyết chẳng dung tha tính mạng của lão quái kia. chàng đã hết võ công trong mười mấy năm tập luyện của mình vào trận trả thù này. đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng gặp được địch thủ. bỗng bà ta hét lên một tiếng thảm khốc, ngả người ra chết ngất thật đúng với lời nói của thiên hạ kẻ bao giờ cũng bị trời quả báo mấy mươi năm tiếng tâm của mụ yêu tóc trắng này đã vang dội khắp giao hồ này trong phút chốc đã tiêu tan bà yêu tóc trắng giờ đây không những mất cả tiếng tâm mà còn mang bệnh tật sinh mạng của bà nhiều nhất chỉ còn một năm nữa thôi bà ta bị thảm bại nặng nề từ nay trở thành tàn phế giao hồ không còn gặp phải những chuyện tang thương như trước mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ vui mừng hết sức vì từ nay họ đã được nghỉ ngơi không còn ai quấy phá Thanh Hùng hú to một tiếng đắc thắng, du trang chạy nhanh về phía Đặng Thu Huệ xem thương thế ra sao. Tội không và Châu tiểu kiếm vì vừa được Lý Thanh Hùng cứu mạng nên cả hai song song bước tới trước mặt chàng mà cảm tạ. Cả hai cùng nói: chúng ta vừa được Lý Tú Hiểm cứu sống, chẳng biết lấy gì đền đáp ơn này. Chúng ta sẽ ghi mãi trong tận đáy lòng. Ngày sau xin báo đáp. Lý Thanh Hùng chẳng để ý đến những lời đa tạ đó, chẳng mãi lo việc chữa thương cho Đặng Thu Huệ và tiểu Bảo. Cả hai đang nằm im lìm như đang im giấc. Sự thật họ không phải đang ngủ mà họ đã bị ma cười làm cho bị nội thương. Vết thương của Thu Huệ và Tiểu Bảo trông vào thì có vẻ không có gì, nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì vết thương sẽ lan rộng và tính mạng cũng chẳng còn. Tuy không và Châu Tiểu Kiếm cũng lại cần đáng Thu Huệ và Tiểu Bảo để xem xét vết thương lúc đó, Cường Long Thủ và Điểm Thương Lạc Điệp cũng nằm rên la ở gần đấy. Vết thương của Cường Long Thủ và Điểm Thương Lạc Diệp còn nặng hơn cả hai người kia, lại không có ai chăm sóc cho họ nên chẳng bao lâu, họ đã chút bỏ hơi thở cuối cùng. Thật không ai ngờ đến kết quả trận đấu này là như vậy Cả hai bên đều bị trọng thương Vô thường quỷ Nhìn mãi ba chiến trường Cảnh tăng thương lúc bấy giờ Làm cho hắn kinh khủng vô cùng Nhất là thân người của mụ yêu tóc trắng kia còn nằm đó Vô thường quỷ nghĩ thầm Vỗ nghệ cao cường như bà quỷ đó Mà còn phải chết thế này Giúp cuộc mình Vô thường quỷ ôn lại trong óc láo Cuộc đời ngang dọc của yêu tóc trắng Mấy mươi năm giang hồ Lão lạnh lục nói Lão vô sẽ giữ lời hứa giải tán tất cả chuyển án thù tới đây chấm dứt hẹn năm sau gặp lại tại phi long bang quát thường sơn lão phù sẽ đánh giáo trở lại nói xong vô thường quỷ không đợi chàng trả lời tự quay mình bỏ đi long môn sơn không cần giải tán cũng tiêu tan cả rồi sau trận này long sơn môn chỉ còn đầy lại trong giang hồ mấy đống xương mà thôi chỉ còn sót lại vài mạng thì làm gì có thể gây được uy danh như xưa nữa vô thường quỷ đi rồi lý tinh hùng không còn ở lại làm gì cả trong ông thu hồi và tiểu bảo lên Rồi nói với tuệ không và châu tiểu kiếm chúng ta cũng đi đây tôi không nhìn lại cảnh lạnh lùng của trận chiến, giải rác chỉ còn mấy thân người của Long Sơn Môn lão than dài lâm bẩm niệm a di đà phật thiện tai thiện tai Lý Thanh Hùng mang mỗi bên một người vừa đi chẳng bằng nghĩ cách cứu cho Đạo Thu Huy và Tiểu Bảo, chàng chỉ sợ lỡ có việc gì không hay xảy ra, thì chẳng không biết nói sao với Trung Nho và Truy Vân thần khất Lý Thanh Hùng đi mãi đến tận phía Nam Long Sơn Môn mới tìm ra được một cái động đá, động này lâu lắm rồi miệng hang cây còn mà ung tùm gần che kín nếu không để ý tìm kiếm thì khó mà thấy được vào được hang thanh hùng mừng rỡ thật đúng là một nơi chữa thương tốt nhất thường thường những hang đá lâu năm thế này có rất nhiều thu giữ và rắn độc nhưng vì quá gấp chàng không còn để ý đến điều này vội vàng lách mình qua cây cỏ mang đạn thu hệ và tiểu bảo vào trong trong hang tối đen như mực không khí lạnh đến giận người bốn phía vách dỉ ướt như có nước lý thanh hùng đặt thu hệ và tiểu bảo ở cửa hang rồi chàng một mình đi sâu vào trong lý thanh hùng đã luyện nhãn quang từ nhỏ Nên chàng thấy rõ ràng tất cả như ngoài trời vậy. Đi được một khoảng, Lý Thanh Hùng thấy một cái ngách khá rộng. Trong hết có một bục đá vừa đủ cho bốn người nằm. Trong tận cùng cửa hang có hai cái giường bằng đá. Ngoài ra không có gì thêm ngoài bóng đen và khí lạnh. Lý Thanh Hùng cho hang này là chỗ chứa thương lý tưởng nhất. Chàng vội quay lại, chạy ra cửa hang, mang tu huệ và tiểu bảo đặt trên giường đá, rồi ra cửa hang trở lại. Một lúc sau Thanh Hùng quay lại một tay ôm mớ củ khô. Còn tay kia cầm nhánh lá tươi, vừa đến nơi chàng nhúng lửa lên, nhờ ánh sáng to khắc trong hang, Lý Thanh Hùng lò quét dọn sạch sẽ. Giữa cảnh tĩnh mịch im lìm gần như là huyền ảo này, bỗng có tiếng động. Rồi một con thỏ từ ngoài động chạy thẳng vào. Thấy con thỏ chạy đến, Thanh Hùng mừng sỡ nghĩ thầm, đang đói bụng mà gặp phải con thỏ này thật tốt quá rồi. Chàng bội tìm một hòn đá cầm sẵn nơi tay. Con thỏ chạy gần đến, Thanh Hùng đưa tay lên ném, nhưng lạ thay, từ một bóng đen trên nóc hang chụp xuống, che mất bóng con thỏ. Đinh thần nhìn kỹ mới thấy rõ bóng đen đó là một con quạ hạ xuống góc con thỏ bay lên. Bấy giờ Lý Thanh Hùng lại cảm thấy thương hại cho con thỏ, chàng đem tơm giúp đỡ nó. Sẵn hòn đá trên tay, Thanh Hùng ném nhanh về phía con quạ. Hòn đá bay đi như đạn bắn, bộp một cái trúng ngay mắt trái con quạ. Đau quá nó liền thả xuống, rồi bay lên nóc hang kêu quảng quắt. Con thỏ từ trên cao mây thước rất xuống bịch một tiếng, quay tròn mấy vòng mới ngồi dậy được. vừa ngồi dậy con thỏ thấy có người cứu mình, liền chạy lại cuốn quít dưới chân Lý Thanh Hùng. Nhưng muốn nói lời cảm ơn vậy Con quả nhìn xuống thấy Thanh Hùng đứng đó Nó biết chính chàng vừa lệ hòn đá Ném chúng nên liền giận dữ Đập cánh xe chân đâm thẳng tới chàng Thế thấy con thỏ hoàng sợ Nép mình vào sát Lý Thanh Hùng như cầu xin trợ giúp Con quả được chân đá thẳng vào mắt Lý Thanh Hùng Như muốn báo thủ Lý Thanh Hùng đâu để con quả đá vào mắt mình dễ dàng như vậy Đến mỗi yêu tóc trắng khi con chàng làm gì được chàng Huống chi đây chỉ là một con quả Lý Thanh Hùng có vẻ khinh thường con vật, thật ra con quạ này đâu phải là vật tầm thường như chẳng nghĩ, chủ của nó là một người hùng cứ một phương bấy giờ. Tiếng tâm của con quạ cũng đã có trong giang hồ, nó đã luyện tập được bác Diêu công phu. Sợ dĩ nó bị Lý Thanh Hùng ném chú khi nãy chỉ vì ham ăn mà không để ý. Nếu để ý trước chứ chắc gì Lý Thanh Hùng có thể ném chúng nó một cách dễ dàng như vậy. Thanh Hùng thấy con quạ tấn công hai lần, chàng vào một ít nội công phóng trà vào những móng chân của con quạ. Con quạ thấy có luồng gió đánh tới, vội co chân lại, bay lên cao hơn một trượng rồi đập cánh bay thẳng xuống đầu Lý Thanh Hùng. Thanh Hùng thấy con quạ này cũng biết né tránh, biết dùng trưởng Trang cười một trang dài râu quát: đồ quỷ, người tìm chết sao? Thanh Hùng liền vung trưởng đánh ra, con quạ thấy địch thủ dùng trưởng nó nghiêng mình, đập mạnh đôi cánh làm cho bụi bặm bay tứ phương, rơi đầy cả hang đá. mắt của Thanh Hùng bị bụi che, không còn nhìn thấy được gì ngoài bóng tối. con quạ lợi dụng cơ hội này bay nhanh tới. Lý Thanh Hùng chỉ biết có luồng gió ngoài phóng đến, Trang định né tránh nhưng đã chế, không còn kịp nữa sét một tiếng áo của chàng đã bị rách một đường thật dài ở lưng. chỉ còn cách phân nửa thì chàng cũng bị rách lưng. thanh hùng bấy giờ tức giận lắm, tranh nhảy lên không phóng ra một môn tuyệt kỹ không không trường, kèm theo can nguyên công đánh thẳng về phía quân quạ.